rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả, quý vị thân mến, kênh Top truyện hay xin được gửi tới quý vị tập tiếp theo tập 43 của bộ truyện tâm lý xã hội có tên đời làm vợ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được đăng tải thường xuyên và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong quý vị nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Top truyện hay nhé. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 43 của bộ truyện đời làm vợ. Chỉ chốc lát sau lại có điện thoại gọi tới, anh cho là nam cung thần lại không ngờ thấy một dãy số xa lạ, trong lòng đoán được chín phần. Đằng thiếu đã lâu không gặp, còn nhớ rõ tao là ai sao? Giọng nói trong điện thoại rất cợt nhả, càn sỡ. Con người đèn tối của đằng cận tư càng thêm thâm trầm, nắm tay bóp chặt, quanh người lộ ra khí thế chém giết. Nếu giờ phút này hứa kiến có can đảm đứng trước mặt anh, nhất định sẽ bị khí thế của anh dọa sợ. Thả lương chân chân, Anh không muốn dùng tên thân mật nai con của mình trần trụi trước mặt kẻ vô lại này. Tránh hắn ta sinh ra tư tưởng xấu xa. Ha ha ha! Hứa kiến cười rất ngông cuồng. Sau khi cười xong, giọng nói trở nên vô cùng hung ác. Đằng cận tư, mày cho rằng tao còn là hứa kiến của ba năm trước đây sao? Mặc kệ cho mày phá hủy tất cả của tao, nhưng không làm gì được. Không phải mày luôn tự cho, mình rất có bản lĩnh sao? Ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được Còn xứng đáng là đàn ông không? Ba năm trước đây, tao không được nếm hương vị của lương chân chân như ý nguyện. Hôm nay, tao có rất nhiều cơ hội. Giọng nói của hứa kiến bị ổi đến mức khiến cho người ta ghê tởm. Hơn nữa, sau khi nói xong câu cuối cùng, càng xen lẫn hài lòng và ngông cuồng. Anh ta muốn chính là chọc thức đằng cận tư. Anh càng tức giận thì hắn ta càng vui vẻ. Mục đích của hắn đã đạt tới. Đằng cận tư giận đến gần xanh nổi lên. Phương nghĩ tới vẻ mặt chán ghét của hứa kiến ức hiếp nai con. Tim của anh bị níu chặt lại, cắn răng nghiễn lợi nói. Mày dám động đến một sợi lông của lương chân chân, tao sẽ khiến cho mày sống không bằng chết. Chà, uy hiếp tao. Hứa kiến đột nhiên cười rộ lên, sau đó lại nói kiểu kỳ quái nham hiểm. Mày còn dám uy hiếp ông đây à? Mày cho rằng ông đây thực sự sợ mày sao? Có tin, bây giờ tao liền đè lên người phụ nữ của mày, tường thuật trực tiếp từ hiện trường cho mày nghe, hoặc là mời người ghi hình lại gửi cho mày, cho mày tận mắt xem người phụ nữ của mày dên gì như thế nào dưới người tao." Quả đấm của đảng Cận Tư càng nắm chặt, hận không thể một đấm phá nát thủy tinh, cưỡng chế cơn tức giận sắp bộc phát của mình. "Mày muốn cái gì?" "Tao muốn cái gì? Khó có được khi Đàng Thiếu chịu bình tĩnh hòa nhã nói chuyện với tao, không hề ra lệnh với tao." Con người của tao chính là cố chấp Từ lúc đi học cho tới giờ Vẫn nhớ mãi không quên đương chân chân Khuôn mặt nhỏ bé trắng trèo non mềm của cô ta Còn có cái miệng nhỏ hồng hào Chắc hẳn da trên người cũng vô cùng trắng nõn Chật chật Chỉ tưởng tượng thôi Tao đã Hứa kiến sinh động nói như thật Giọng nói đê tiện lạ thường Chỉ cần mày thả cô ấy Tao có thể đồng ý mày bất cứ cái gì Đằng cận tư nhắm mắt lại Hít vào một hơi thật sâu, nay con là bà xã của anh, trên ý nghĩa luật pháp chính là vợ, anh tuyệt đối không thể để cho cô bị chút xíu tổn thương, cho dù táng ra bại sản cũng sẽ không tiếc. Hơn nữa, anh rất hiểu nay con, mặc dù bên ngoài tỏ ra yếu ớt nhưng lại vô cùng kiên cường, một khi bị hứa kiến làm cho sơ bẩn dù chỉ là mảnh vụn, cô ấy nhất định sẽ mất đi lòng tin mà sống tiếp. Hứa kiến ở đầu bên kia cười rất vui vẻ âm thanh nghe được khiến cho người ta sởn gai ốc Cái gì cũng đồng ý với tao Nhìn không ra đằng thiếu mày lại là kẻ sinh tình lại có thể biết vì một người phụ nữ ném ra dụ dỗ lớn như vậy Chẳng lẽ tao muốn tập đoàn đế tư của mày mày cũng chịu cho Được tao có thể cho mày Đằng cận tư trả lời không chút do dự khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh Hứa kiến là hứa kiến Mày đúng là công phu sư tử ngoạm, chẳng lẽ mày cho rằng tao cho mày, mày sẽ có khả năng đó sao? Đồng thời, anh cũng đang tiến hành vụ đánh cuộc hạng nhất ở đây, đánh cuộc tâm lý hứa kiến đủ năng lực chịu đựng. Tập đoàn Đế Hào Tư là cơ nghiệp do mấy đời nhà họ đang lập nên, người ngoài không thể lĩnh hội được tâm huyết và gian khổ phải trả. Từ ông tổ của anh sáng lập tập đoàn Đế Hào Tư cho đến giờ đã hơn 80 năm rồi, dốc vào quá nhiều tình cảm cũng tạo thành quan hệ tình cảm sâu sắc với các cổ đông cấp cao của công ty. Phần lớn mọi người đều thật lòng thật tâm đứng bên cạnh anh. Chỉ có một số người có ý đồ bất chính, nhưng anh đều nắm chắc những người đó trong lòng bàn tay, không nhảy ra khỏi lòng bàn tay của anh được. Tập đoàn Đế Hào Tư hòa thuận đồng tâm như thế, người ngoài không thể nhúng tay vào. Coi như anh chuyển toàn bộ cổ phần cho hứa kiến, vậy cũng chỉ là cái thùng rỗng, bởi vì... Toàn bộ nhân viên cấp cao của tập đoàn Đế Hào Tư chỉ nhìn nhận anh là Tổng Giám Đốc. Bất kỳ người nào đón nhận lấy đều có kết quả không nắm được quyền lực chân thực. Ngoại trừ những điều này, anh còn có một cách đoạt lại cổ phần đã mất. Đây là bí mật của nhà họ Đăng bọn họ, chỉ có người thừa kế biết, cho nên anh mới dám bình tĩnh nói ra những lời này. Bằng không sợ rằng ông cụ nhà họ Đăng sẽ phải bò ra khỏi mộ tổ mà đánh tình đứa cháu bất hiếu này. Vốn hứa kiến chỉ nói giỡn một chút mà thôi. Nghe thấy anh ta đồng ý giảng khoái như vậy, ngược lại sinh lòng nghi ngờ. Không hiểu trong hồ lô của anh ta chứa cái gì, càng không tin anh ta dễ dàng chắp tay nhường tập đoàn đế hào tư cho người khác. Chính là một lương chân chân, sao có thể so sánh được với tập đoàn đế hào tư phú khả địch quốc? Hmm, anh ta coi mình là đứa trẻ lên ba sao? Sao anh có thể bị lừa bởi trò hề cấp thấp này? Đừng cho rằng tao không biết trong lòng mày đang nghĩ cái gì. Tao càng chân chân thực thực muốn tiền hơn là muốn tập đoàn đế hảo tư của mày. Còn nữa, mày phải quỳ gối cầu xin tha thứ trước mặt tao. Giọng nói của hứa kiến trở nên hung dữ phách lối. Đằng cận tư cũng biết, anh ta không có cái can đảm đó. Loại tiểu nhân này đang nghi từ nhỏ, vốn không làm được chuyện gì lớn. Chỉ biết rõ vài chiêu hạ lưu. Có phải như vậy mày sẽ thả lương chân chân không? Anh nhíu mày hỏi. Từ bé đến lớn, anh chưa từng quỳ trước mặt ai. Cũng không nghĩ tới lần này phải quỳ trước kẻ cặn bã hứa kiến. Dĩ nhiên không thể nào. Mày cho rằng tao là ông nội đã chết sao? Nói buông liến buông. Cô ta vốn là người phụ nữ tao nhìn chúng. Bị mày một cước chặn ngang lừa chạy. Tao cũng không ngại cô ta là chiếc giày sách. Cô ta phải nên vui mừng mới đúng. Chẳng lẽ đi theo tao không tốt hơn đi theo mày? Đường đường là đại thiếu gia nhà họ đằng. Chỉ cần ngoắc tay... Phụ nữ sẽ đi qua từng hàng Mày cần gì phải cố chấp như vậy Hứa kiến chăm chọc Giọng nói bị ổi ghê tưởng Đằng cận thư dẫn đến mức Nắm tay kêu răng rắc Cái tên cặn bã này Tốt nhất đừng để anh trông thấy Nếu không anh sẽ khiến cho anh ta Nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết Con đường Đông Nam Á Cũng không phải do một mình ông ngoại mày định đoạt Thế lực bang viêm ưng gần như chiếm một nửa Nếu không phải bọn họ Không muốn đuổi cùng giết tận Mày cho rằng, bang phái của ông ngoại mày còn có thể tồn tại sao? Giọng nói trầm thấp tràn đầy lực lượng của anh, từng câu từng chữ gõ vào trong lòng hứa kiến, khiến cho anh ta hoảng hốt. Có câu nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, anh phải hiểu rõ đối thủ của mình trước mới có thể tìm được chính xác điểm yếu của anh ta. Sau đó lợi dụng mới có thể tìm được cơ hội thắng anh ta. Tin tức của đằng thiếu đúng là tinh thông, Chỉ có điều, chuyện này cũng không tạo ra tác dụng gì với mày. Muốn cứu lương chân chân, tao khuyên mày vẫn ngoan ngoãn nghe theo tao, đừng có giở trò gì. Nếu không, Hừ. <cười> Sau khi hốt hoảng, Hứa Kiến lập tức ổn định tinh thần, thái độ vẫn ngông nghênh vô lễ như cũ. "Thật sao? Nếu mày cảm thấy không hề có liên quan, vậy tao lập tức gọi điện thoại cho thư cách ra. Tao tin tưởng cô ấy rất vui lòng phát triển địa bàn." Đằng cận tư khoan thai vênh váo nói, trước mắt anh cũng chỉ có thể đưa em gái của thư đại ca ra, hy vọng có thể tranh thủ thời gian vì mình để cứu nai con ra. Lần này, đổi lại hứa kiến kinh ngạc. Theo anh ta biết, đằng cận tư luôn không dính dáng đến hắc đạo, nhiều nhất cũng chỉ coi là thương nhân. Anh ta, sao anh ta lại biết ma nữ bang chủ bang viêm ứng? Đừng tưởng mày nói ra tên của thư cách ra là có thể dọa tao. Cô ta lợi hại hơn nữa cũng chỉ là đàn bà Chẳng lẽ cô ta cũng là Người tình của đằng Thiếu Trong miệng hứa kiến phun ra câu sau Gây tởm hơn câu trước Hứa kiến Mày dám phụ trách lời mày vừa nói sao Mày tốt nhất nên cầu nguyện những lời này Không truyền tới tai ông xã thư cách ra Nếu không mày sẽ biết cái gọi là Họa từ miệng mà ra Giọng đằng cận tư giống như băng lạnh Từ địa ngục lạnh thấu xương Mày không phải uy hiếp tao Khiến cho tao tức giận, chuyện gì cũng có thể làm được. Rõ ràng, hứa kiến đã hơi tức giận. Tao chỉ nói sự thật với mày, tin hay không, tùy mày. Mặc dù Đằng Cận Tư rất tức giận, nhưng anh biết mình không thể chọc giận kẻ cặn bã hứa kiến kia. Bằng không, anh ta sẽ thật sự bắt đầu điên cuồng, nay con sẽ gặp nguy hiểm. Lời của anh còn chưa nói hết, nhưng nên nói đã nói cả rồi, bây giờ... Anh chỉ có thể cầu nguyện hứa kiến còn có chút nhân tính, không cần sủa loạn khắp nơi như chó điên. Cứ như vậy, anh mới có thời gian tìm thư cách ra giúp một tay, cứu nai con. Hứa kiến rất tức giận. Anh ta không muốn nghe tiếp nữa, một chữ cũng không muốn nghe nữa. dập mạnh máy, cả người bốc hỏa đi tới đi lui trong phòng. Cả đám thủ hạ bị dọa, nơm nớp lo sợ. Lúc lão đại phát giận, bọn họ tốt nhất là nên lần đi thật xa, nếu không bị xui xẻo một chút Vậy thì sẽ rất thảm rồi. Lương chân chân đâu? Sao còn chưa tới? Nhanh chóng gọi điện thoại cho tụi A Hổ để bọn họ lập tức, lập tức dẫn cô ta đến trước mặt tao. Anh ta tức giận quát. Vâng, thuộc hạ lập tức gọi điện thoại cho A Hổ. Tên thuộc hạ bị sợ đến mức chân cũng run run. Đằng cận tư không chậm trễ chút nào gọi một cú điện thoại cho thư cách ra nói lại chuyện đã xảy ra một lần hy vọng cô có thể giúp một tay. Coi như mình thiếu cô một phần ân tình Được, không thành vấn đề Việc rất nhỏ, anh cần người cứ nói Thậm chí thư cách gia không do so dự Đáp ứng rất quả quyết Cách cách, cảm ơn em Đằng cận thư lớn hơn cô Cũng gọi tên thân mật của cô theo thư đại ca Nói cảm ơn thành khách khí rồi Anh là bạn tốt của đại ca và tam đệ của em Chính là bạn bè tốt nhất của thư cách gia Hơn nữa, chân chân, bà xã anh có quan hệ tốt với em dâu hợp hợp, lần trước đã từng gặp trong hôn lễ của bọn họ, ấn tượng không thể. Tính tình thư cách gia thuộc về hào phóng cởi mở, nhất là sau khi làm bang chủ bang nghiêm ưng, chỉ hơn chứ không kém. Mẹ cô hoắc nhĩ phi hoài nghi, có phải năm đó ôm nhầm con gái không? Sao lại không giống tính tình của bà? Chính là một tên con trai. hu hu số mạng bà thật khổ, vất vả lắm mới sinh được một áo bông chi kỷ, Kết quả lại chạy đi làm loạn dưới hắc đạo. Thư Yến tả làm chủ một nhà thật khó khăn. Lòng bàn tay, lưng bàn tay đều là thịt. Một bên là người phụ nữ ông yêu, một bên là con gái ông thương yêu nhất. Ôi! Có thư cách ra bảo đảm, đằng cận thư tin tưởng mình nhất định có thể cứu nai con an toàn ra. Vì vậy, mọi người chia nhau làm việc, tranh thủ từng giây, chiếm thế chủ động các đầu đường thành phố C đột nhiên tăng lên gấp bội cảnh sát giao thông và lại kiểm tra nghiêm ngặt xe 16 chỗ màu trắng. Trong lòng Lương Trân Trân vui mừng không dứt, nhất định là Tư biết mình bị bắt cóc, phải người điều tra tung tích của mình xung quanh, hy vọng đang ở phía trước. Cô có thể nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt của những người này rồi. Theo cô biết, bọn họ khôn khéo hơn trong tưởng tượng của cô nhiều. Xa xa nhìn thấy xe kiểm tra của cảnh sát giao thông liền thay đổi phương hướng, sau đó gọi điện thoại cho người nào đó. Mười phút sau, bọn họ đổi sang một chiếc Audi màu đen. Lần nữa vượt qua trạm kiểm tra, rất dễ dàng thoát khỏi tầm mắt của đám cảnh sát giao thông. Lương Trần Trần định kêu, nhưng miệng bị bịt chặt. Có lòng mà không có sức, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, A Tư nhanh chóng tìm được mình. Xe dần chạy về vùng ngoại ô, có người cầm miếng vải đen bịt kín mắt cô. Khoảng chừng hai mươi phút sau, xe đột nhiên dừng lại. Những người đó vẫn không gỡ miếng vải đen trên mắt cô, Động tác thô lỗ kéo cô xuống xe Đi về phía trước Cô cảm thấy mình vào một căn phòng trống trải, Sau đó chuyển đến bên tai Âm thanh quen thuộc mà xa lạ Nhanh chóng lấy miếng vải đen Chán ghét này xuống cho tao Cho tao nhìn cặp mắt to tròn xoe ngập nước của cô ta Có bị mấy kẻ ăn hại bọn mày Che kín lung tung không Buồn nôn, Giọng nói biến thái này khiến cho cô muốn ói Trong đầu dùng sức tìm kiếm người có giọng nói này Lúc cô vắt hết óc suy nghĩ Trước mắt đột nhiên sáng lên, ánh mặt trời chiếu vào khiến cho cô không mở mắt ra được, chỉ có thể chậm rãi hé mắt, từ từ thích ứng với tia sáng mãnh liệt này. Bóng người mơ hồ phía trước dần rõ ràng, cô kinh ngạc há to mồm. Thì ra là hứa thiếu ra trong miệng bọn cướp chính là hoa hoa công tử hứa kiến, bạn cùng trường trước hai khóa với cô. Trong lòng lương chân chân hoàn toàn lạnh lẽo, lúc người này ở trường đã quấy nhiễu cô rất nhiều lần. Nhất là lúc cô bị vụ oan hãm hại, nếu không phải A Tư kịp thời chạy đến, chỉ sợ cô đã bị anh ta. Cô thật sự không dám tưởng tượng tới tình huống đó, cô cảm thấy nhất định mình sẽ hỏng mất, thậm chí sẽ mất đi dũng khí sống tiếp. Không một người phụ nữ nào đồng ý bị một tên đàn ông ti tiện chán ghét làm hại. Đây không thể nghi ngờ phá hủy ý chí và tinh thần của cô, phóng đại xã hội xấu xa gấp trăm lần trước mắt cô. Lần trước ở quán bar, anh ta đã phái người đi tìm cô và Giai Ni cắt ra. A Tư và bác sĩ quan đã dạy dỗ bọn họ một trận. Vốn cô cho rằng chuyện này kết thúc rồi, không ngờ bọn họ có năng lực báo thù đến như vậy. Sao nào? Thấy đàn anh không chào hỏi gì à? Tốt xấu chúng ta cũng được coi là bạn lâu năm. Hứa kiến cười nhăn nhở. Phụt! Mày đừng rát vàng lên mặt mình nữa. Lương trên chân tức giận quát anh ta một câu không cần dùng sắc mặt tốt đối đãi với loại người cặn bã này mặt mũi hứa kiến tràn đầy tức giận đi tới gần cô một tay giữ chặt cầm của cô thật chặt giống như muốn cắt đứt nó đau đến mức nước mắt của lương chân chân sắp rơi ra nhưng cô cố nén không để cho nước mắt mình tràn mi trước mắt tên đàn ông đê tiện này cô phải kiên cường nhìn hoàn cảnh nơi này giống như một kho hàng vứt bỏ xung quanh đều có thủ hạ của tên đàn ông đê tiện này chắc chắn không thể nào chạy thoát được. Cô chỉ có thể ký thác tất cả hy vọng lên trên người ông xã Vạn Năng, hy vọng anh có thể tìm được mình nhanh một chút. Còn cho cái, mày còn dám già mồm với ông đây, cũng chỉ ỉ lại vào dáng vẻ với gương mặt nhu nhược hấp dẫn đàn ông thôi. Mày có gì đáng mà kiêu ngạo, hả? Hứa kiến nghiến răng ra sức mắng, lực trên tay không ngừng tăng lên, trong mắt bắn ra ánh sáng điên cuồng. Lương chân chân cảm giác cả mình sắp bị chật khớp, Cảm giác đau đớn như khoan tim cuốn lấy cô từng hồi. Cô chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy lời mắng của tên đàn ông đê tiện này. Cô đã chịu đựng quá nhiều kiểu sỉ nhục và vô tội, đã tạo thành ý thức bản thân không nghe. Người sống trên đời, không tránh được bị người ta bản tán xôn xao, để ý quá mức, không phải tự mình tìm phiền não sao, cần gì chứ. Cô biết muốn làm được rất khó, nhưng cô vẫn luôn cố gắng. Không nói gì. Mày cho rằng không nói gì tao sẽ bỏ qua cho mày à? Nói thật cho mày biết, mục đích bắt mày tới là chính vì chơi mày. Ba năm trước đây, tao không được như ý nguyện. Ba năm sau rốt cuộc, bằng vào cố gắng của tao đã chiếm được mày. Cho dù mày đã sớm bị tàn phá không chịu nổi, nhưng tao không thèm để ý. Thật ra, tao thích mày như vậy hơn. Bị quá nhiều đàn ông khai phá, chắc hẳn phương diện kỹ thuật và kinh nghiệm sẽ tốt hơn. Bằng không, ngay cả đàn thiếu tiếng tăm lừng lẫy cũng quỳ gối dưới váy hồng của mày. Còn tuyên bố mày là vị hôn thê của anh ta. Không dễ dàng. Miệng hứa kiến giống như bị nước phân chảy qua, hôi thối không chịu nổi. Lương chân chân xoay mặt không muốn nhìn vẻ ngoài buồn nôn của khuôn mặt kia. Cô cũng không phản bác hay giải thích những lời anh ta nói. Cảm thấy ghê tởm khi nói một câu với hạng người như thế này. Lãng phí vẻ mặt, giống như tên đàn ông đê tiện ấy chỉ thích lấy vu oan và rèm pha người khác thành một dạng vui vẻ biến thái. Cô không thể chịu ảnh hưởng của anh ta Cô phải kiên cường Tất cả uất ức phải để lại sau khi được cứu Tao ra lệnh cho mày nhìn tao Hứa kiến rất căm giận Nhìn chằm chằm gương mặt cố chấp Như chuông đồng, sữ tợn quát trầm mặc, vẫn là trầm mặc Lương chân chân vẫn quật cường quay đầu đi, không nhìn anh ta Đột nhiên Bốp một tiếng vang lên Trên má phải của cô bị đánh một phát mạnh mẽ Đau rát nhanh chóng lan ra Nước mắt gần như không thể khống chế mà rơi xuống. Cô rất muốn khống chế chúng, nhưng đau đớn thúc giục nước mắt rơi xuống khiến cô không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể lặng lẽ cắn môi. Cô cảm thấy má phải của mình sẽ sưng to lên. Thế nào? Biết đau? Chợt chợt còn rơi hạt đậu vàng. Thật là nhìn đã thấy thương. Đến đây anh sờ giúp cô em bảo đảm thuốc đến bệnh đi. Hứa kiến cười nói thô bỉ giọng nói còn khủng bố hơn tiếng quỷ kêu giữa đêm, vừa nói vừa đưa tay, định sờ mặt lương chân chân. Cút ngay! Lương chân chân giật mình quát lớn, cô không thể bị tên đàn ông đê tiện này đụng chạm, nếu không cô sẽ gặp ác mộng mất, trong lòng hoàn toàn thê lương. Cút ngay! Mày bảo tao cút ngay! Nơi này chính là địa bàn của tao, tối này tao muốn để cho mày nằm dưới thân tao mà xin gì, tốt nhất quay phim, gửi cho tên đàn ông của mày đang cận tư, Để cho anh ta xem xem mày phong lưu hầu hạ người đàn ông khác như thế nào. Ha ha! Hứa kiến cười đến cản sỡ liều lĩnh. Sự điên cuồng của anh ta khiến lương chân chân sợ quính lên. Cô biết nhất định tên đàn ông đê tiện này không phải nói vui đùa một chút. Trong ánh mắt của anh ta viết rõ ràng dục vọng của người đàn ông với một người phụ nữ. Hơn nữa năm đó, anh ta đã có hành động thấp hèn bị ổi với cô. Ba năm trôi qua, Tính cách của anh ta đã phát triển theo hướng biến thái rồi. Cuối cùng, khiến cho người ta sinh ra ý sợ hãi, lạnh lẽo xuất hiện từng chút một nơi đáy lòng. Nói không sợ tuyệt đối là giả. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù cuộc sống rất gian khổ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng trải qua sự kiện bắt cóc khủng bố như vậy. Chỉ trong nháy mắt, cô thậm chí cảm thấy tuyệt vọng, dường như hạnh phúc đã vĩnh viễn rời xa cô. Mày đừng tới đây! Lương chân chân run rẩy nói theo dõi anh ta khi anh ta đưa tay lên mặt cô thì cô bỗng cảm thấy tâm như cho tàn từ trong lòng cuồn cuộn nổi lên cảm giác buồn nôn, buồn ói Chà, ba năm không gặp khuôn mặt nhỏ bé còn trắng nõn như vậy chắc hẳn trên người sẽ càng khiến cho người ta mất hồn hứa kiến cười như cắn về thuốc Lương chân chân không tự chủ được mà trên người bắt đầu run cô không dám tưởng tượng tới chuyện sẽ xảy ra để tên đàn ông vô lại này sờ soạng mặt cô khiến cho cô có suy nghĩ buồn nôn muốn ói nếu như những chỗ khác cô thả chết cũng kiên quyết không bị kiểu làm nhục này trong mắt hứa kiến cười ác độc mà bỉ ổi đưa tay sờ đôi môi run rẩy của lương chân chân đừng sợ anh sẽ thương em vừa nói vừa chuẩn bị cười nút áo của cô lúc ấy không biết lương chân chân lấy đâu ra can đảm đột nhiên dùng đầu gối húc sụp đổ phía dưới của hứa kiến Mặc dù sức cô không bằng đàn ông, nhưng một húc kia đã dùng hết sức lực của cô. Sau một giây, trong kho hàng cũ phát ra tiếng gào thét như xiết heo, sắc mặt hứa kiến khổ sở che bảo bối của mình ngồi trùm hổm trên mặt đất, đau đến đổ mồ hôi hột, mặt lộ ra vẻ độc ác, nhìn lương trên chân trốn ở phía xa. Thích trời dã man như vậy sao? Mày chờ đó cho ông đây! Thuộc hạ canh giữ bên ngoài, nghe thấy tiếng gào thét vội vàng chạy vọt vào, thấy lão đại ngồi chồm hổm trên mặt đất khổ sở không thôi, lập tức chân chó chạy đến. "Lão đại, anh làm sao vậy? Muốn chúng em giáo huấn cô ta một chút không?" "Đỡ tao đi ra ngoài, canh chừng ở đây thật tốt cho tao, không có sự cho phép của tao, không cho phép ai đi vào." Hứa Kiến che phía dưới, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. "Đúng, đúng, chúng em nhất định làm việc theo lời lão đại dặn dò." Tên thuộc hạ cuống quýt gật đầu, đỡ Hứa Kiến ra ngoài. Trong lòng cũng bội phục lưng chân chân gan lớn, lại răm đá sinh mệnh của lão đại. Chắc là chán sống rồi. Đợi sau khi cửa chính nặng nề đóng lại, lưng chân chân mới thả lòng. Cảnh giác chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm đầu gối run lẩy bẩy, nước mắt giống như vỡ đê sông, rơi không hết. a tư, em rất sợ hãi, anh mau đến cứu em. hứa kiến anh ta không khác kẻ điên, em đều tin tưởng những lời anh ta nói, chính bởi vì tin tưởng cho nên em càng thêm sợ. Sợ chuyện sắp xảy ra Sợ em sẽ mất đi dũng khí Đối mặt với anh Cô khóc đến ruột gan đứt từng khúc Lạnh lẽo xâm nhập tới tận đáy lòng Thoáng vừa rồi chỉ có thể trì hoãn Trong nhất thời Một khi tên cầm thú này tốt lên rồi Nhất định sẽ dùng hành vi man rợ với mình Nghĩ tới trường hợp đó Cô chỉ hận không thể tự sát Nhìn xung quanh một vòng Không có gì cả Coi như muốn tự sát cũng bất lực Vượt tường sẽ bị phát hiện Bởi vì kho hàng cũ có hai cửa sổ rất lớn, bên cạnh có một cái, có thể nhìn chầm chầm vào bên trong, vốn không cho phép cô có chút suy nghĩ nào. Việc duy nhất cô có thể làm, chỉ có thể là chờ đợi. Cách kho hàng cũ không xa ở nơi nào đó, trong khu nhà cao cấp tư nhân, bác sĩ đang kiểm tra vết thương cho hứa kiến, trầm ngâm hồi lâu. Nói nghiêm trọng cũng không phải rất nghiêm trọng, nghỉ ngơi một hai ngày là được. Cái gì? nghỉ ngơi một hai ngày mày là kiểu lăng băm gì vậy có thuốc gì không có thể cho nó thấy hiệu quả lập tức không hứa kiến hung tợn níu cổ áo bác sĩ khụ hứa thiếu đồ chơi này là bảo bối của chúng ta tôi dù bình thường cũng không thể lừa ngài thuốc cũng có nhưng ít ra cũng phải trì hoãn một ngày nếu không bác sĩ bị anh ta dùng lực mạnh mà ho khan liên tiếp hứa kiến hừ lạnh một tiếng buông lỏng cổ áo anh ta ra ý bảo anh ta dùng thuốc hậu quả lừa dối tao cũng không phải mày có khả năng chịu đựng nổi đâu đương nhiên tôi chỉ là bác sĩ nhỏ sao dám đắc tội với hứa thiếu ngài bác sĩ vội vàng cười làm lành <cười> <cười> biết là tốt rồi trong quá trình hứa kiến đau đến mắng cha gọi mẹ trong lòng huống chi dự định dâm ô lương trên chân một lần nữa thề ngày mai muốn cho cô ta nếm thử chút mùi vị sống không bằng chết Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, anh ta liếc mắt nhìn liền nhận, không biết bên kia nói câu gì, sắc mặt của anh ta lập tức thay đổi. Hứa thiếu ra, quan tòa xử chúng tôi thua, chứng cứ của đối phương vô cùng xác thực, khiến cho luật sư biện hộ của tôi á khẩu, không trả lời được. Anh ta còn chưa nói hết, đã bị cắt đứt. Một đám thùng cơm vô dụng, để cho mấy người làm chuyện gì cũng không xong. Hứa kiến dẫn đến bột miệng mắng to. Giờ phút này có thể dùng nộ hỏa công tâm để hình dung anh ta. Hiển nhiên là như một con chó điên. Mới đầu, những người đó thể son sắt với anh bảo đảm nhất định sẽ thắng ở tòa bởi vì tất cả chứng cứ bất lợi đều hướng về tập đoàn Đế Hảo Tư. Hơn nữa, thời gian trước, tất cả truyền thông và dư luận đều trách cứ và chửi rủa đầy trời đầy đất. Cán cân hoàn toàn nghiêng về phía bọn họ. Không ngờ đến, bước ngoặt cuối cùng lại bị bọn họ quay đầu thắng ngược. Điều này khiến bọn họ bất ngờ, tương đương với cho bọn họ một vui mừng khổng lồ. Đập đến đầu ngất não bành trướng, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng chắc thắng, cuối cùng lại thua ở tòa. Hứa thiếu, bình tĩnh, tức giận không tốt cho việc phục hồi. Bác sĩ đột nhiên nói một câu. Hứa kiến độc ác, trừng mắt liếc nhìn anh ta, nhưng sợ người ta nói chính là tình hình thực tế. Hơn nữa, nếu bộ phận đó xảy ra điều gì sai sót, Sẽ là chuyện cả đời Anh ta không dám lấy tính phúc nửa đời sau của mình ra nói đùa Đành phải chịu đựng tức giận Trong lòng lại thành một hang ổ ngọn lửa ngùn ngụt, ngụt Hận thù với đàng cận tư Lại tăng thêm một tầng Nhà họ đằng Tâm tình người cả phòng đều xa suốt Đằng lão phu nhân gấp gáp đến mức Bệnh tuổi già suýt nữa tái phát May mà trong nhà vẫn luôn có bác sĩ tư nhân Sau khi truyền cho bà một chai nước biển Tình huống đã có chuyển biến tốt đẹp một chút Vẫn không có tin tức của cháu dâu ta sao? Sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên đằng lão phu nhân hỏi chính là an nguy của lương chân chân. Thưa lão phu nhân, thiếu gia cậu ấy đã dò xét xung quanh, bà đừng quá lo lắng. Thiếu phu nhân cô ấy là người hiền, có trời phù hộ, nhất định sẽ bình an. Hạ đông ôn tồn an ủi. Ôi, chỉ hy vọng như thế. Đằng lão phu nhân thở dài. Thật ra thì đằng cận tư vốn định lừa gạt bà nội Anh biết thân thể bà nội không tốt Lỡ như sốt ruột xảy ra điều gì xấu Anh sẽ không biết làm sao bây giờ Nhưng bà nội lại vẫn cứ gọi điện thoại cho anh Hỏi chân chân đâu Sao đi ra ngoài một ngày còn chưa về nhà Gọi điện thoại cũng không ai nghe Không phải gặp cướp chứ Anh nghĩ thầm Nếu gặp phải cướp thì dễ nói rồi Nhưng cố tình to gan lớn mật Lại là giặc cướp Chỉ có thể lừa gạt bà nội Điện thoại di động của nai con bị rơi Đang chuẩn bị đến bệnh viện ăn cơm với cô Buổi tối không về Đoạn này ngược lại lừa gạt xong Ai ngờ bà cụ vô cùng khôn khéo Sau 2 giờ lại gọi điện thoại tới Hỏi anh có đón được người không Muốn nghe giọng cháu dâu một chút Lần này thì lời nói dối Đã hoàn toàn bại lộ Đồng thời trong lòng anh Hoàn toàn thê lương Không biết tình hình nai con bây giờ như thế nào Anh phái người điều tra số điện thoại hứa kiến gọi tới, là điện thoại công cộng, cho nên bây giờ anh rơi vào tình thế bị động, kiểm tra rất nhiều chỗ, vẫn không tìm được chỗ ẩn thân của hứa kiến. May mắn quan tòa xử thắng khiến trên mặt mày ủ rột của anh thêm một tầng vui sướng. Cũng chỉ có một lúc, tâm tình vui sướng biến mất đi, không còn bóng dáng tâm hơi. Kết quả này anh đã dự liệu từ trước, duy nhất chỉ tính sai nai con. Tâm tình như đưa đám có thể suy nghĩ là biết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng anh lại có cảm giác như ngồi trên đống lửa, khó có thể yên ổn. Mỗi một lần chuông điện thoại vang lên, anh đều cho rằng hứa kiến gọi tới. Kết quả mỗi lần đều thất vọng. Anh lại không liên lạc với ở nhà. Trong lòng anh càng lo lắng, có vài trường hợp anh đều không dám nghĩ đến. Cầu chủ, sáng ngày mai còn buổi họp báo, Bên truyền thông cũng muốn biết tình huống tiến triển mới nhất của vườn hoa quốc tế Nhã Lam. Nam Cung Thần báo cáo hành trình ngày mai, anh đương nhiên biết tâm tình cậu chủ không tốt, nhưng công việc vẫn ở đó, ném không ra. Để phó tổng giám đốc tôi, thay tôi chủ trì họp báo, toàn quyền thay thế tôi trả lời tất cả các vấn đề của vườn hoa quốc tế Nhã Lam. Đằng Cần Tư khàn giọng nói, lúc này anh nào còn rảnh rỗi đối phó với đám phóng viên bát quái kia? Vâng. Bây giờ tôi sẽ đi thông báo cho Phó Tổng Giám Đốc Tô ngay. Nam Cung Thần khom người lui ra. Lúc này anh chỉ có thể cố gắng hết sức, làm hết khả năng chia sẻ một vài công việc cho cậu chủ. Lúc anh ra cửa, Nam Hoa Cần cùng lúc vào phòng. Ánh mắt hai người trao đổi đơn giản mấy giây, liền hiểu tình thế hôm nay. Trong lòng đồng thời cảm thán, lúc này chính là lúc thiếu người. Quan Hạo Lê lại bị gia tộc cưỡng chế giam giữ rồi, nhất thời không phân thân về được. Còn tứ thiếu gia Mạc Đông Lăng, sau một chuyến đi Hồng Kông, lập tức hiểu được trong trí nhớ của mình có một đoạn không trọn vẹn, vì muốn biết chân tướng ba năm trước đây đã đuổi tới nước Anh. Nhị thiếu gia nông dịch tiêu gần đây rất đau đầu, còn không phải bởi vì nuôi dưỡng con gái, thật sự không phân thân ra được. Vì vậy, chỉ còn lại tam thiếu Nam Hoa Cần kể vai sát chiến với đại ca Đằng Cận Tư. May mà có một trợ thủ đắc lực Nam Cung Thần Toàn tâm toàn ý vì tập đoàn đế hào tư mà bỏ ra lao động cần củ vất vả, không một câu oán hận. Đại ca, cha ra được một chút rồi. Bên cạnh vùng ngoại ô có một vài kho hàng bỏ không, tan hoang không chịu nổi, hàng năm không có người sử dụng. Gần đây có khói bay lên, nó không chừng hứa kiến cặn bã đang giống người ở đó. Nam Hoa Cẩn ngồi trên ghế salon, nói tin tức mới nhất vừa thu được cho đại ca biết. Kho hàng bỏ không, ở chỗ nào? Đột nhiên, cả người đang cận tư giống như khôi phục tức giận. Anh gần như tra từng khách sạn, nhà nghỉ, quán ăn và nơi công cộng trong thành phố cũng như vùng ngoại ô. Kể cả bản ghi chép ra vào ở nhà ga, bến xe và sân bay, toàn bộ không tra ra người này. Vậy để nói rõ, bọn họ không rời khỏi thành phố C, chỉ giấu ở chỗ anh không biết mà thôi. Mà chỗ đó, rốt cuộc là nơi nào đây? Anh suy nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra nhưng lời tam đệ nói đã nhắc nhở anh để cho anh ý thức được suy nghĩ của mình bị giới hạn đã bỏ sót khu nhà dân dụng đại ca anh đừng nóng vội em đã phái người đi dò xét nếu có tin tức gì sẽ gọi điện tới ngoài ra bên thư cách ra có tin tức chính xác sao nam hoa cẩn vỗ vỗ bả vai đại ca mình ra giấu anh đừng sốt ruột cô ấy nói tối nay sẽ ra tay nắm chắc chín mươi lăm phần trăm đằng cận thư nhíu mày nắm chắc chín mươi lăm phần trăm đã gần một trăm phần trăm rồi cô ấy nói chuyện luôn luôn chính xác chỉ cần vượt qua tối nay tất cả đều có thể kết thúc rồi trong giọng nói của nam hoa cần có mừng rỡ nhàn nhạt, nhạt mừng rỡ rốt cuộc chuyện đã có thể giải quyết rồi nhưng còn một vấn đề nghiêm trọng hơn cần bọn họ phải đối mặt kể từ bây giờ tới ngày mai nhìn chỉ có vẻ mấy giờ nhưng mà vô cùng nguy hiểm với lương trên chân cô cũng chỉ là phụ nữ tay chói gà không chặt Phải chống lại một đám cận bã hứa kiến là như thế nào? Đương nhiên đằng cận tư cũng nghĩ đến vấn đề này, môi mỏng mím thật chặt, chân mày nhú chặt. Anh lấy tay che mặt, vẻ khổ sở hiện rõ. Ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được. Anh thật đáng chết. Nam Hoa Cẩn thấy dáng vẻ khổ sở của đại ca như vậy, chỉ có thể dùng cách của đàn ông vỗ vỗ bờ vai đại ca. Anh có thể nói gì đây? Lúc này tất cả ngôn ngữ đều yếu ớt. Đúng lúc hai người rơi vào trầm mặc thì điện thoại của Nam Hoa Cẩn vang lên. Anh vội vã nhận. Nghe xong bên kia giải thích, sắc mặt càng lúc càng tốt. Coi chừng thật kỹ cho tôi. Tốt nhất nghe ngóng thật hư. Nhưng ngàn vạn lần không được bứt dây động rừng, chúng tôi lập tức chạy tới. Đi! Đằng cận tư lập tức đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Lúc này tâm tình của anh phức tạp mà khẩn cấp. Sau khi Nam Hoa Cẩn dặn dò người bên kia làm việc cẩn thận, đã đi theo bên cạnh đại ca ra ngoài mặc dù sắc trời đêm đã đen nhưng hai người đều thấy được ánh sáng đông hy vọng chỉ hy vọng lần này có thể thuận lợi cứu lương chân chân ra trên xe đặng cận thư liên lạc với cục trưởng cục công an để anh ta điều người tới giúp mình tốt nhất mang theo súng đạn thật đợi lát nữa có thể sẽ có một trận đánh ác liệt bên phía hứa kiến sau khi lau xong thuốc anh ta nằm nghỉ ngơi một lúc trong lòng càng nghĩ càng không nỡ, liền dẫn người về kho hàng cũ. Cũng chính bởi vì anh ta quay về lần nữa, phát hiện Nam Hoa cần phái người điều tra, dặn bọn kẻ dưới trói chặt người, đồng thời ra lệnh thuộc hạ mang theo lương chân chân nhanh chóng rời khỏi đây. đi suốt đêm tới ven biển cạnh thành phố, mở hết sức, một phút cũng không dám chậm trễ. quả nhiên vẫn cẩn thận chạy kịp tới thuyền, giao thiệp với đẳng cận tư đã lâu, anh ta cũng biến thành cẩn thận. lương chân chân không biết. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì Nhưng cô đoán được A Tư đã tìm được nơi này Bị tên đàn ông đê tiện phát hiện Sau đó mang theo cô trốn khỏi đây suốt đêm Cô hy vọng nhường nào Giờ phút này xe bị gián đoạn Không đi được Nhưng việc đời đâu có thể như người ước nguyện Chờ khi Đàng cận tư và Nam Hoa Cần Mang một nhóm cảnh sát chạy đến Mấy người hứa kiến đã chạy từ lâu Chỉ lưu lại một kho hàng chống trải Căn cứ tình huống hiện trường Nơi này đúng là từng có người ở Hứa kiến đáng chết. Đằng cận tư tức giận, đấm một quyền lên tường. bụi bạm lập tức kéo nhau rơi xuống. Nhưng anh lại không biết đau, chỉ muốn róc xương lóc thịt hứa kiến để giải trừ mối hận trong lòng anh. Đại ca, thời gian bọn họ rời đi cũng không lâu. Chúng ta phái người chia nhau đuổi theo nhất định sẽ tìm được. Nam Hoa Cẩn an ủi. Đằng cận tư nghiêm nghị gật đầu, vì kế hoạch bây giờ cũng không còn biện pháp nào tốt hơn. Mặc dù hứa kiến là kẻ đê tiện nhưng anh ta cũng không ngu ngốc hơn nữa anh ta còn lăn lộn ở trong hắc đạo ba năm không có bản lĩnh nào khác ngoài bản lĩnh trốn chạy tương đối điêu luyện dọc theo đường đi anh ta đổi vài chiếc xe tung ra vài nhóm người dẫn dụ nhóm người đuổi theo phía sau sự thật chứng minh sự cẩn thận này của anh ta không hề sai lúc dạng sáng xe dừng ở trước một ngôi nhà ven biển nhìn cũ nát không thể tả hứa kiến tức giận Nắm cổ áo của Lương chân chân, kéo xuống xe, ném cô vào căn nhà, căm tức nắm cầm của cô. Con đàn bà chết tiệt, có phải đang thầm vui mừng ở trong lòng hay không? Đừng cho rằng tao không biết, tao nói cho mày biết, hứa kiến tao cũng không phải là ăn chay mà lớn lên. Đằng cận tư đừng hòng nghĩ đến chuyện tìm được tao dễ dàng như vậy. Nói xong câu đó, anh ta chợt cười rộ lên. Mày yên tâm, trước khi nó tìm được chúng ta, tao nhất định sẽ cho mày được vui sướng tột cùng một lần. Bảo đảm làm cho mày khắc sâu vào trí nhớ Vĩnh viễn không quên được Lương chân chân hoảng sợ Trừng to mắt nhìn anh ta Hai chân không tự chủ được Lui về phía sau Cô đã sớm biết người đàn ông này là kẻ biến thái Là kẻ điên, là tên tâm thần Nhưng cô chỉ là một cô gái yếu đuối Có thể phản kháng thì đã phản kháng Nếu như anh ta nhất định Mạnh bạo với mình Đoán chừng cô sẽ hỏng mất Cút ngay, anh đừng tới đây Sáng vẻ hoang mang sợ hãi của cô Giống như một con nai con bị hoảng sợ Trên tay sờ thấy vật gì Đều ném về phía hứa kiến Không sao Mày muốn ném bao nhiêu cũng được Tao rất thích kiểu hoa hồng có gai Chắc hẳn mùi vị sẽ rất đặc biệt Không trách được đằng cận tư yêu thích mày như vậy Mày nói xem Nếu như nó biết mày lên giường với tao Còn có thể muốn mày không Hứa kiến cười đến phóng đãng gian ác Trong đôi mắt của lưng chân chân Phủ một tầng sương mù mờ mịt cắt gao cắn môi. Trong đầu nhanh chóng chuyển động. Vào thời điểm này, khát vọng sống của con người rất mãnh liệt. Đột nhiên, đôi mắt cô phát hiện trên bàn có một cây kéo, vội vàng đoạt lấy kề lên cổ. Ngước cổ lên, dòng điệu kiên định. Anh dám đến gần một bước, tôi lập tức chết ở trước mặt anh. Hứa kiến không ngờ tới động tác của cô lại nhanh chóng như vậy. Vẻ mặt hơi cứng ngắc trong chốc lát, bước chân cũng chỉ dừng lại một giây. Ngay sau đó lại bước về phía trước một bước Được Tao ngược lại muốn nhìn xem Mày có dám chết hay không Lương chân chân đâm kề kéo vào sâu trong cổ Trên cổ lập tức nhỏ ra vài giọt máu Có thể thấy được Cô tình nguyện chết Cũng không muốn bị hứa kiến vũ nhục Nếu như chỉ có hai sự lựa chọn Vậy tôi tình nguyện chết Trong giọng nói của cô Lộ ra sự kiên định và quyết tuyệt Không phải là cô không sợ chết Cô còn chưa sống đủ Nhưng đối mặt với tình cảnh như thế, trừ chết, cô không còn lựa chọn nào khác. Mày cho rằng mày chết thì ông đây sẽ bỏ qua cho mày sao? Mày tin ngay cả xác mày, ông đây cũng dám cưỡng gian không? Hứa kiến giận đến đen mặt. Tâm trạng của anh ta đã gần như điên cuồng. Trong lúc hai người đang giằng co, bên ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng gõ cửa rồn rập giống như xảy ra chuyện lớn gì. Trong bụng của hứa kiến đang đầy lửa giận, mở cửa đá một cước về phía người tới. Muốn chết hả? Là cha mày hay mẹ mày chết? Tên đàn em sợ đến cả người phát run, ngay cả giọng nói cũng không lưu loát. Đại, đại ca, không phải là cha mẹ của em xảy ra chuyện, mà là mẹ anh đã xảy ra chuyện. Cái gì? Mày nói lại cho ông đây nghe một lần nữa? Hứa kiến nắm áo của tên kia, hung tợn hỏi. Mới vừa rồi bên Đông Nam Á gọi điện thoại tới, nói hôm qua viêm ưng bang đến xét nhà bọn họ. Lão bang chủ liều chết sẽ ra ngoài nhưng mẹ của anh bị bắt đi rồi bang chủ thư ma nữ của viêm ưng bang còn nói tên đàn em ô ô a a không dám nói tiếp Nói gì? Hứa kiến lạnh lùng quát Cô ấy nói đây là trừng phạt nho nhỏ dành cho anh nếu anh không thức thời sẽ tặng cho anh một món quà lớn Hứa kiến giận đến không nói được câu nào cơn nóng nảy trong cơ thể cuồn cuộn lên làm cho anh ta muốn giết người Đằng cận tư quả nhiên mày giỏi lắm, quan hệ đúng thật là rộng, ngay cả nhà họ thư ở Hồng Kông cũng đồng ý giúp đỡ, quả nhiên rất có năng lực. Tiến lên một bước, đe dọa nhìn lương trên chân. Con cầm kéo làm gì, bây giờ mày nên vui mừng hớn hở mới đúng, tiện nhân. Dứt lời, anh ta lập tức đi ra ngoài, cửa bị đóng sầm một cái, kinh thiên động địa, có thể thấy được người này đã giận điên lên rồi, ai đến gần đều nổ tung. Đợi sau khi bọn họ đi ra ngoài, lưng chân chân mới chậm rãi để cây kéo xuống, trong lòng nhen nhóm lên hy vọng. Thư ma nữ trong miệng tên kia nhất định là chị hai của hợp hợp, thư cách ra. Lần trước ở trong hôn lễ của hợp hợp, cô đã gặp qua chị ấy, một người phụ nữ truyền kỳ, với vẻ xinh đẹp quyến rũ, làm cho người khác không thể rời mắt được. Nhưng cố tình, chị ta lại là lão đại hắc bang, không thể không khiến người khác khâm phục dũng khí và nghị lực của chị ấy. Đây không phải là chuyện mà một cô gái bình thường có thể làm được. Cô giơ tay lên, sờ vết thương trên cổ, tìm khăn giấy lau. Đau không? Không đau chút nào. Cô chỉ mong A Tư có thể nhanh chóng tìm được mình. Sau này bọn họ vẫn còn một con đường dài để đi. Cô còn có rất nhiều lời muốn nói với anh. Cuộc gọi của Thư cách gia đối với đằng cận tư mà nói không khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không có gì làm người khác yên lòng hơn so với việc này. Anh tin tưởng hứa kiến đã nhận được tin tức. Nói cách khác, từ giờ trở đi, con an toàn. Bây giờ, việc anh cần làm chính là chờ điện thoại của hứa kiến. Anh không tin tên đó sẽ mất hết tính người, không quan tâm đến tính mạng của mẹ mình. Từ lúc con bị bắt cóc đến bây giờ, tim của anh vẫn luôn trong trạng thái lơ lửng. Bây giờ cuối cùng cũng rơi xuống đất. Chuồng điện thoại di động vang lên, quả nhiên là tên cận bã hứa kiến. Đăng cận tư, đúng là tao phải nhìn lại mày lần nữa. Hứa kiến cắn răng nghiến lợi nói. Tao không muốn nghe mày nói nhảm, mau thả lương chân chân. Đăng cận tư trực tiếp vào chủ đề. Gấp cái gì, chẳng lẽ mày không muốn biết đêm qua người yêu của mày và tao đã làm chuyện gì sao? Hứa kiến biết mình hoàn toàn không chiếm được lương chân chân, nhưng anh ta vẫn có chiêu đê tiện. Cho dù không chiếm được Cũng muốn làm cho đằng cận tư chán ghét Tiếp theo cho anh ta một liều thuốc mạnh Thử xem anh ta yêu lương chân chân đến mức nào câm miệng Đằng cận tư lạnh giọng Anh không muốn nghe những từ thô tục Phun ra từ trong miệng của hứa kiến Tránh cho lỗ tai của anh bị dơ bẩn Bên kia điện thoại Hứa kiến cười rất hả hê Nói thật Mùi vị của cô ấy thật là tuyệt vời tối hôm qua ở dưới người của tao Làm cho tao vô cùng vui sướng một tiếng một tiếng sắp câu mất hồn tao rồi cũng tốt trời đã rồi tao cũng không thèm nữa nếu đằng thiếu gia mày thích giày rách như vậy vậy tao tốt bụng tặng lại cô ấy cho mày lòng của đằng cận tư lạnh xuống nếu như tất cả lời nói của tên đê tiện này là thật vậy nai con cô ấy còn sống không anh càng siết chặt nắm đấm gân xanh nổi lên trong mắt đen đầy tơ máu sự đau đớn trong đó khó có thể dùng lời diễn tả được Đau đến tận cùng chính là chết lặng. Nếu như nay con thật sự có bất kỳ bất chắc nào, anh nhất định sẽ chôn hứa kiến theo. Thật sao? Nếu như mày tổn thương lương chân chân thế nào, tao nhất định sẽ để cho mẹ của mày chịu đựng khổ sở như vậy gấp 10 lần. Nếu như mày chạy trốn cũng không sao, bởi vì mày sẽ trở thành đối tượng truy nã khẩn cấp trên toàn thế giới. Tao cũng sẽ không giết mày. Nơi nào có ngục giam đen tối nhất, tao sẽ tiễn mày vào đó, để cho mày sống không bằng chết cả đời. Giọng điệu của anh bình tĩnh, không mang theo một chút tình cảm nào. Lời nói như đến từ địa ngục, nhiệt độ chợt giảm xuống đến đông lạnh. Vốn hứa kiến tưởng rằng anh sẽ nổi trận lôi đình, tức giận mắng mình chỉ là một phần. Nhưng thật không ngờ anh ta bình tĩnh nói ra những lời ngoan ác như thế này, lực sát thương càng tăng lên. Hứa kiến sợ đến không biết nên làm gì, hàn ý lạnh lẽo xuyên thấu qua sóng âm, truyền đến trên người hắn, ý lạnh đông cứng lại dưới đáy lòng. Tao cho mày biết, từ nhỏ hứa kiến ta cũng không phải là bị hù dọa mà lớn lên. Anh ta ổn định tâm trạng, nhưng giọng nói vẫn không tự chủ được mà phát run. Tốt, vậy thì mỏi mắt mong chờ. Giọng nói của đằng cận tư giống như tới từ địa ngục, cười đến làm cho lòng người sợ hãi. Anh đã hoàn toàn bất chấp giá nào. Chờ một chút, tao, lời vừa mới nói đều là gạt mày. Lương trên chân, cô ấy rất ổn. Tao không có làm gì cô ấy. Tối hôm qua, tao muốn dùng sức mạnh với cô ấy. Nhưng cô ấy đá trúng chỗ đó của tao. Mày cũng biết, đồ chơi quý giá nhất của đàn ông bị thương, muốn làm gì cũng không được. Mẹ tao vô tội, mày đừng làm tổn thương bà ấy. Hứa kiến bị giọng nói quyết tuyệt của anh dọa sợ. Mẹ và anh ta sống nương tựa lẫn nhau. Anh ta phạm sai lầm tuyệt đối không thể để mẹ chịu tội thay mình. Lúc này, anh ta chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Ít nhất, tạm thời thỏa hiệp mày nói cái gì đằng cận tư hoàn toàn không ngờ tới hứa kiến nói dối mình trong nháy mắt tâm trạng từ địa ngục bay lên đến thiên đường từng lỗ chân lông cũng kích động theo bây giờ bọn tao đang ở thành phố ven biển gần thành phố c ba giờ chiều đằng thiếu gia đừng nhớ nhầm thời gian sau khi nói xong hứa kiến lập tức cúp điện thoại nhếch miệng lên thành một nụ cười tà ác chuẩn bị bước tiếp theo của kế hoạch nghe trong điện thoại truyền đến tiếng vang tút, tút, tút. Đằng cận tư còn chưa bình tĩnh lại. Này con không có sao, cô ấy đang rất tốt. Tối hôm qua, cô ấy đã hứa kiến một cước, cho nên... Đại ca, quả nhiên chị dâu nhỏ là một cô gái rất đặc biệt, kỳ nhân tự có rượu chiêu, khụ. Nam Hoa Cẩn che miệng ho nhẹ một tiếng, trong lòng cảm thán. Nguy cơ đã được giải trừ. Bằng không cả đời này, Đại ca phải sống trong sự tự trách và ái náy. Thật may tất cả đều chỉ là cơn ác mộng do tên cặn bã hứa kiến thêu dệt ra, sợ bóng sợ gió một hồi. Tam đệ, lái xe, tôi muốn đến thành phố ven biển mà hứa kiến nói nhanh nhất, tôi lo lắng tên đó sẽ dở trò gì. Sau khi vui mừng qua đi, Đặng Cận Tư liền khôi phục lý trí. Hứa kiến nói cho anh biết sự thật là vì bị giọng nói tuyệt vọng xét lạnh của anh dọa sợ. Nó không chừng sau đó sẽ còn dở trò gì khác không thể hoàn toàn tin tưởng lời của tên đó trước khi tên đó còn chưa phát điên phải vội đến cứu nai con ra suy đoán của anh quả thật không sai hứa kiến cũng không phải là quân tử giữ lời nói hắn ta luôn tự xưng mình là tiểu nhân mà tiểu nhân thì thường thích lật lọng nhất việc làm cũng sẽ khiến cho người khác không ngờ tới được nam hoa cần lái xe hai người nhanh chóng chạy tới thành phố ven biển bọn họ vẫn không nghĩ ra nguyên nhân vì sao hứa kiến mang lương chân chân tới nơi này. Cũng trong lúc đó, hứa kiến tự mình lôi lương chân chân yếu ớt đi tới bờ biển, bước cao bước thấp đi trên cát mịn lên. Trời xanh biển biếc, vốn là một nơi rất lãng mạn, nhưng nhân vật không đúng, tâm trạng không đúng, lập tức có vẻ rất không hòa hợp, thậm chí có một loại cảm giác kỳ dị. Buông tôi ra, tự tôi có thể đi. Lương chân chân tức giận, muốn tránh thoát móng vuốt của hứa kiến lại bất đắc dĩ bởi vì sức lực nam nữ tranh lệch mặc dù cô sử dụng tất cả hơi sức nhưng vẫn không có cách nào tránh ra cổ tay bị anh ta xiết mạnh thành một dấu vết thật sâu làm cô đau đến chảy cả nước mắt nói thêm một câu có tin tao lập tức ném mày xuống biển làm mồi cho cá mập hay không hứa kiến hùng giữ nói giọng nói cực kỳ không kiên nhẫn lương chân chân không dám lên tiếng trong lòng lại hung hăng nguyện rủ anh ta một ngàn, một triệu lần. Cánh tay cô bị kéo đến đau, cổ cũng đau, cả người đều không thoải mái. Quan trọng nhất là cô không biết tên này dẫn cô đến bờ biển làm gì. Nếu nói là ngắm cảnh vui đùa, ngay cả chân cô cũng không tin. Càng làm cho cô không thể hiểu là tại sao ở đây không có nổi một bóng người nào. Chẳng lẽ nơi này còn chưa được khai phá? Anh ta mang mình tới đây là muốn làm cho mình chết đuối sao? Đột nhiên cô rất hối hận, tại sao mình không học bơi cho tốt, nếu quả thật bị cô đoán đúng, vậy chờ cô chỉ có một con đường chết. Trong nháy mắt, trong lòng đầy sợ hãi, cô còn chưa gặp a tư cô không thể chết được, không thể chết được. Anh muốn tôi chết đuối sao? Cô không biết mình lấy can đảm từ đâu, rất khoát hỏi, trong giọng nói mơ hồ run rẩy thay vì chết một cách hồ đồ còn không bằng làm một con ma hiểu rõ ràng. Người kiến liếc cô một cái Mày cảm thấy sao? Chẳng lẽ tao đến bờ biển để làm chuyện lãng mạn với mày Không thích cảm giác đi trên cát mịn sao Nhìn trời cao biển sâu Không có điểm tận cùng này Chẳng lẽ mày không cảm thấy Chết ở đây cũng là một loại hạnh phúc sao? Hơn nữa mày nên cảm thấy vinh hạnh Vùng biển này là tự nhiên Chưa được khai phá Dân cư thưa thớt Muốn cầu cứu Hoàn toàn không có khả năng đâu Cho nên tao khuyên mày Đừng có phí công vô ích Anh bị điên rồi lương chân chân cảm thấy thần kinh của anh ta có chút không bình thường vùng vẫy muốn tránh thoát khỏi sự kiềm chế của anh ta không chịu bước thêm bước nào nữa cô không muốn điên khùng với anh ta người này hoàn toàn giống như người bệnh thần kinh mày dám không đi bây giờ ông đây lập tức cởi hết quần áo của mày hứa kiến ác độc uy hiếp nói lương chân chân bị anh ta đe dọa chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo bước chân của anh ta trong lòng cũng đang tự suy nghĩ biện pháp chạy trốn Ba phút sau, hứa kiến dừng bước ở bên cạnh một cây cột sắt nhếch miệng lên thành một nụ cười nham hiểm ra lệnh đàn em cột từ đầu đến chân của lương chân chân vào cây cột tốn gần nửa tiếng đồng hồ Tên điên, từ đầu đến cuối đều bị điên, thả tôi xuống Lương chân chân lớn tiếng mắng Cô đã đoán được anh ta muốn làm gì nhất thời đáy lòng trở nên lạnh lẽo Mắng đi, tao cho mày mắng thoải mái mày cũng chỉ có thể ngông cuồng một hai tiếng nữa thôi Nếu như trong thời gian ấy, đằng cận tư không tới cứu mày kịp, lúc thủy chiều, nước biển sóng sau cao hơn sóng trước, từ từ trôn vùi cả mày, cơ thể xinh đẹp động lòng người của mày cũng sẽ bị vùi thân ở dưới đáy biển. May mắn, nói không chừng, sẽ hóa thân, trở thành một nàng tiên cá xinh đẹp. Nói xong, hứa kiến cười đến giống như một con cóc, da mặt nhăn nheo, giọng nói chói tai khó nghe, khiến cho người khác ghê tưởng. Lạnh, lạnh lẽo, lạnh thấu tim. Lương chân chân đã không còn biết mình trong lòng có cảm giác gì rồi, chỉ còn lại cảm giác vô lực sâu sắc, đụng trúng một tên điên như vậy là bất hạnh của cô. Lúc gần đi, hứa kiến nhìn cô với thâm ý khác. Đừng hận tao, những thứ này đều là đằng cận tư buộc tao, chỉ trách mày là đàn bà của tên đó. Lương chân chân xoay mặt đi, không quan tâm đến anh ta, anh ta đã hoàn toàn u mê, không có thuốc nào cứu được. Chỉ có cầu nguyện ở trong lòng A Tư có thể đến đây nhanh chóng Việc bây giờ cô có thể làm Chỉ có thể là chờ đợi Trên đường Đằng Cận Tư càng nghĩ càng lo lắng Huyệt Thái Dương trên trán nhảy không ngừng Luôn có một loại dự cảm xấu Thúc giục Nam Hoa Cần nhiều lần Để cậu ta lái xe nhanh hơn một chút Trong lúc gấp gáp Chạy đến nơi Đột nhiên anh nhận được điện thoại của hứa kiến Tuy chỉ có mấy phút ngắn cùn Nhưng cũng đủ để làm sắc mặt anh thay đổi hứa kiến mày đừng cố gắng khiêu chiến giới hạn của tao đang thiếu gia mày không cảm thấy như vậy rất kích thích sao giờ phút này lương chân chân đang tiếp xúc thân mật với nước biển nó hôn cô ta vuốt ve cô ta từ bên ngoài đi vào mỗi một chỗ trong cơ thể cô ta hành hạ thể xác và trái tim của cô ta để cho cô ta khuất phục dưới chân nó giọng nói của hứa kiến biểu lộ sự vui vẻ bệnh hoạn cố ý miêu tả xâm đãng không chịu nổi hứa kiến Đang cận tư gần từng chữ hận không thể làm thịt tên điên này càng lúc càng biến thái rồi. Nước biển đã dâng đến ngực của Lương chân chân, đoán chừng không tới nửa tiếng sẽ bao phủ cả người cô ta. Đến lúc đó cũng đừng trách tao không nhắc mày. Hơ kiến cười, làm cho người khác sợn cả tóc gáy. Nam Hoa Cẩn đang lái xe nhíu chặt chân mày, chạy với tốc độ như điên, liên tiếp vượt qua nhiều cái đèn đỏ. Kể từ sau khi cúp điện thoại, Vẻ mặt của đại ca vẫn rất nặng nề Anh ta trầm mặc không nói Càng cho thấy tính nghiêm trọng của sự tình Không khí bên trong xe xuống thấp Hai người đều mang tâm sự nặng nề Mặc dù chạy một đường như bay Chỉ dùng 40 phút đã tới đích Đập vào mắt Chính là khung cảnh xinh đẹp trời biển xanh biếc Bầu trời xanh thẳm Khiến người khác ngất ngây Nhưng đàng cận tư và nam hoa cần Đều không có tâm trạng thưởng thức những thứ này Tập trung tinh thần chỉ muốn cứu người cứu mạng xa xa họ nghe thấy giọng nói yếu ớt chuyển tới nai con đằng cận tư nhận ra giọng nói của nai con chạy tới men theo nơi phát ra âm thanh đâm đầu chạy vào trong nước biển với từng cơn sóng mãnh liệt ra sức chạy về phía lương chân chân bị trói chỉ mong tất cả vẫn còn kịp trong nháy mắt lương chân chân thấy đằng cận tư bơi về phía mình tự dưng trong lòng yên tâm cô chờ được rồi rốt cuộc cô cũng chờ được Nước biển tràn đầy vào lỗ tai, mắt, lỗ mũi và cả miệng của cô. Cô khó chịu muốn ói, cảm thấy không khí trong phổi của mình đã cạn sạch, bắt đầu hít thở không thông. A thư, gặp được anh, thật tốt. Cô khó khăn nói ra mấy chữ này, sau khi nói xong, hơi sức cả người đều bị cạn sạch. Thật sự rất muốn ngủ một giấc, chống đỡ lâu như vậy. Mệt quá. Này con, tỉnh lại, không cho phép em ngủ, em nhất định phải chịu đựng. Đằng cận tư vỗ gương mặt lạnh như băng Của lương trên chân Chờ cô mở mắt nhìn mình Đại ca, chị dâu nhỏ trong nước quá lâu Cần oxy Nam hoa cần đi tới liền thấy cảnh tượng này Vội vàng hét lên Đằng cận tư cũng thật hồ đồ Thật may là có tam đệ ở một bên nhắc nhở Bằng không sẽ xảy ra chuyện lớn Quả nhiên hô hấp nhân tạo Rất có hiệu quả Một lát sau, lương trên chân mở mắt lần nữa Miệng kháy đồng đậy, tự lầm bầm nơi này là thiên đường sao a tư em lại mơ thấy anh không nơi này không phải là thiên đường chúng ta sẽ sống thật tốt nay con tin tưởng anh anh nhất định sẽ mang em về nhà an toàn đằng cận tư nói xong liền lặn xuống dưới tháo xích sắt trên người cô ra khóa rất chắc nhưng anh rất kiên nhẫn đương nhiên nam hoa cẩn cũng lặn xuống giúp một tay đằng cận tư vừa tháo xích sắt vừa hô hấp truyền hơi cho lương chân chân Để ngừa cô thiếu oxy mà hít thở không thông, cứ lặp đi lặp lại như thế. 20 phút sau, suốt cuộc tháo được xích sắt ra, đằng cận thư ôm cô đang thoi thóp đi lên mặt nước. Nam Hoa Cẩn phụ trách gọi xe cứu thương, nếu không đưa đi bệnh viện, đoán chừng, lành ít, giữ nhiều. Bà xã, nghe lời anh, kiên trì một chút nữa, lập tức tới bệnh viện ngay. Trên xe, đằng cận thư vẫn không ngừng nói chuyện với Lương chân chân, vì không muốn để cho cô ngủ mê mang. Thấy trên mặt cô sưng đỏ Và vết thương trên cổ Trong lòng hận không thể lăng trì xử tử hứa kiến Suy nghĩ của lương chân chân đã mơ màng Cô cảm thấy mình đã chết Trong mơ hồ dường như cô nhìn thấy Người mẹ đã mất Đứng ở đằng xa xa kia Khuôn mặt mỉm cười vẫy tay với cô Giống như đang nói Chân chân mau tới đây Để mẹ nhìn con thật kỹ Cô trần trừ vươn tay Mẹ chân chân rất nhớ mẹ Chân chân mệt quá, rất muốn ngủ. Con gái ngoan, biệt mỏi thì đến bên mẹ. Lương Vũ dịu dàng nhìn con gái bảo bối của mình, trong lòng đầy thương yêu. Lúc cô chuẩn bị đi tới, bên tai liên tục vang lên giọng nói vội vàng. Bà xã, em cố gắng thêm chút nữa, sắp tới bệnh viện rồi, mở mắt ra nhìn anh, không cho phép em ngủ, ngàn lần không được ngủ. Bà xã, là đang gọi cô sao? À, cô nhớ ra rồi, Trước đây không lâu cô đã kết hôn Có một ông xã yêu thương cô Cô không nỡ bỏ anh Nhưng mẹ ở đó chờ cô Làm sao đây Có lẽ là do đằng cận tư kêu gọi quá mãnh liệt Suốt cuộc lương chân chân đã tỉnh lại Lông mi dài như cánh bướm Khẽ giật vài cái Chậm rãi mở mắt ra Gương mặt tuần mỹ lọt vào tầm mắt của cô Trên mặt đầy nóng nảy và lo lắng Cô khó khăn động đệ cánh môi Rất muốn nặn ra một nụ cười Nói cho anh biết mình không có sao, nhưng cả người như nhũn ra, ngay cả một động tác đơn giản như vậy, cô đã cảm thấy rất khó khăn. A tư Giọng nói của cô yếu ớt, hơi thở mỏng manh, vươn tay muốn sờ mặt của anh. Mới một ngày không gặp, anh đã tiều tụy hơn rất nhiều, cằm lún phún sâu. Đằng cận tư nắm lấy tay của cô, dán nó lên gương mặt của mình, trong tròng mắt đen thâm tình lưu luyến mà dịu dàng. Này con, thật xin lỗi, là do anh không bảo vệ em tốt. Lương Trần Trần lắc đầu một cái. Không phải lỗi của anh, là do mình không nghe lời dặn của anh mà chạy đi. Bằng không cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nếu như không qua tư chạy tới kịp lúc, có thể cô đã thực sự đi gặp mẹ. Trên xe cứu thương, hai người cứ dương mắt nhìn nhau như vậy. Trong mắt thâm tình chỉ vì đối phương, hàng ngàn ngôn ngữ đều hóa thành tình cảm dịu dàng. Không nhìn thấy ai khác nữa. Ngoài cửa phòng cấp cứu trong bệnh viện, đằng cận tư ngồi ở trên ghế dài, hai tay nắm đầu, tâm trạng rất lo lắng nóng nảy. Bác sĩ nói may nhờ bệnh nhân có ý chí kiên cường, bằng không đã lành ít giữ nhiều. Người bình thường ở trong nước biển thời gian dài như vậy cũng không chịu nổi, chứ nói chi là một cô gái yếu ớt như cô. Hoàn toàn như đùa giỡn với mạng sống, thật quá nguy hiểm. Giờ phút này anh làm gì còn có bộ dáng hăng hái, kiêu ngạo, không ai bị được như thường ngày. Hoàn toàn chỉ là một người đàn ông bình thường đã cởi đi chiếc áo khoác hoa lệ vì lo lắng cho người phụ nữ mình yêu đang cấp cứu trong phòng giải phẫu. Nếu như có thể, anh tình nguyện thay thế cô, chịu đựng những khổ đau này. Đại ca, chị dâu nhỏ, nhất định sẽ không có chuyện gì. Nam Hoa cần đi tới vỗ bờ vai của anh. Thời gian một ngày một đêm, Anh tận mắt nhìn thấy tình cảm của đại ca dành cho chị dâu nhỏ, ngay cả anh cũng bị cảm động, cũng chính bởi vì chuyện này làm cho anh thay đổi cái nhìn về tình yêu. Đằng Cận Tư không nói gì, sao anh có thể không hy vọng như thế? Tôi đã gọi điện thoại cho Thư cách ra bên kia, nói rõ mọi chuyện cho cô ấy nghe, cô ấy nói hãy giao hứa kiến cho cô ấy xử lý, chuyện Hắc đạo sẽ có biện pháp giải quyết của Hắc đạo, cô ấy sẽ không để cho tên đó yên ổn đâu. Nam Hoa Cẩn truyền lời của thư cách ra Mục đích cô ấy nhận việc này Là muốn để cho đảng cận tư Có thời gian chăm sóc lương chân chân Không cần lo lắng chuyện khác Nói cô ấy giữ mạng của hứa kiến Tôi còn cần dùng Nhắc tới cái tên chán ghét đó Dòng điều của đảng cận tư lạnh như băng Trong con người không thấy được Một tia ấm áp Được tôi lập tức gọi điện thoại cho cô ấy Còn nữa Bà nội hỏi tôi chị dâu nhỏ sao rồi Tôi chỉ có thể nói chị dâu nhỏ mạnh khỏe để cho bà yên tâm. Ừ. Đằng cận thư đơn giản đáp một tiếng, liền không hề nhiều lời nữa. Anh tin tưởng tam đệ có thể giải quyết mọi chuyện, mà anh, trong đầu đều là nai con, hoàn toàn không có cách suy nghĩ những chuyện khác. Anh em, chính là vào lúc bạn gặp hoạn nạn sẽ đứng ra, giúp bạn xử lý mọi thứ, ủng hộ bạn vô điều kiện. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 43 của bộ truyện tâm lý xã hội có tên Đời làm vợ. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top chuyện hay. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.